Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 1 của buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 3 của bộ chuyện uh, Hậu Lê Du Hành Ký cũng có cái tên gọi khác đó là Ngũ Đại Thần Thú của tác giả Hoàng Nam Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 có phần diễn đọc của định soạn Lý Phượng còn chưa nói hết câu thì miệng đã phun ra một ngụm máu. Tùy khó chịu vạn phần nhưng mà đôi tay nhỏ bé vẫn cố gắng gượng dậy để nâng ấn pháp cố gắng duy trì linh lực của chàng hạt. Hoàng Linh nhận ra Lý Phượng đã đến ngưỡng cửa của sự chịu đựng, nàng vội vàng cắn rách đầu ngón tay, nhỏ ba giọt máu vào tấm linh đăng. Rồi bất chợt nghiệp hỏa như được thôi thúc, ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ hơn. Cái đó là hai tiếng bụt bụp Hài trong mắt của Bạch Cưng Thi đã bị nghiệp hỏa nướng chín. Hiện tại đã nổ tàn thành, ngọn lửa hừng hực theo hốc mắt tiến vào bên trong. Chẳng mấy chốc mà não bộ của Cương Thi cũng bị thiêu cháy thành than. Cả tân hình to lớn của Bạch cưng Thi đổ ập xuống dưới đôi chân bé nhỏ của Lý Phượng. Chúng ta thành công rồi, Lý Phượng bội thật giỏi. Hoàng Linh nhìn thấy Bạch cưng Thi ngã xuống thì vui vẻ, hướng về Lý Phượng khen một câu. Lý Phượng môi cũng nở ra một nụ cười, sau đó ngã xuống và ngất đi. Lúc này tiểu minh từ xa cũng chạy tới. Thấy Lý Phượng ngã xuống thì gào khóc, lại đỡ nàng dậy kiểm tra một chút. Thế nàng vẫn còn thở thì mới thở vào. Hắn đợi đã lâu mà chưa thấy đám người của Trương Phong trở lại. Sợ họ gặp bất chắc mấy cánh răng đi tìm. Không ngờ vừa tới nơi ta thấy Lý Phượng ngã xuống. Hoàng Linh kiểm tra Lý Phượng thấy nàng chỉ là mệt mỏi mà ngất đi Thì liền sai Tiểu Minh đưa Lý Phượng về trước Phần mình thì lần theo tiếng đánh nhau tìm đến vị trí của Trần Kiên núi tàn sơn thần ngự, phóng xuất vạn thần quang, định địa an thổ nhưỡng, định khí tần yêu tả Phía bên này Trần Kiên sau khi tránh né công kích của Bạch Cương Thi Thì liền lợi dụng tốc độ đem bà lá linh phù rắn lên chán và hai vai của nó Phòng bế ba đại huyệt quỷ kế đó nhảy lùi lại phía sau. niệm đồng pháp thuật chấn phái của Thanh Thủy Quan, thịnh sức mạnh của tản viên Sơn Thánh, để ép thân thể to lớn của Bạch Cương Thi. Đạo văn trên ba lá linh phủ lé sáng, hình thành hư ảnh ba toàn núi lầm lẫm đè đầu và hai vai của Bạch Cương Thi. Thân thể to lớn của Bạch Cương Thi dường như không chịu đựng được sức nặng linh lực của ba toàn núi, từ từ bị để ép đi xuống. Trần Kiên đến thở mạnh cũng không dám Toàn lưng bắt ấn làm phép Suy chỉ linh lực cho ba tòa núi Từng tiếng răng rắc phát ra Từ trên thân thể của Bạch cưng Thi Các khớp xương của nó Dường như không thể chịu đựng được nữa Trần Kiên đầu chảy mồ hôi Máu tươi nơi khóe miệng Cũng dần dần chảy xuống Hắn cắn răng hét lên một lần nữa Chấn Tiếng hét vừa dứt chỉ thấy ba tòa núi Hạ mạnh xuống Toàn thân của Bạch cưng Thi bị linh lực ép cho nằm giảm trên mặt đất. Tuy chỉ có hư ảnh nhưng mà sức mạnh linh lực cũng khiến cho cơ thể của Bạch cưng Thi biến dạng. Máu đen chảy ra từ hốc mắt, mũi và miệng loàng rộng cả một mảng lớn. Trần Kiên, huynh không sao chứ? Sau khi Tiểu Minh đưa Lý Phượng đi, Hoàng Linh tức tốc chạy qua phía Tây. Khi nàng vừa tới cũng là lúc Bạch cưng Thi bị tiêu diệt. Nhìn thấy Trần Kiên sắc mặt trắng bạch ngồi trên mặt đất. Toàn thân loang lộ vết máu, thân sắc vô cùng tiểu tụy. Trần Kiên thích người tới là Hoàng Linh thì định gượng đứng dậy, nhưng toàn thân đau nhức vừa nhộm lên đang ngồi phịch xuống, bộ dáng đầu đớn cố nặn ra một nụ cười nhìn nàng. Huỳnh còn cười được sao? Hoàng Linh cầu mày trách cứ, thế nhưng Trần Kiên cảm nhận được sự lo lắng của nàng. Tuy toàn thân đau nhức nhưng trái tim lại ấm áp vạn phận, Đang lúc mà hai người trao đổi yêu đương Thì từ phía bên kia tiếng Phật Hiệu vang lên Cái đó là một lão hòa thượng thân mặt cả xa phi thân tiến đến Trên tay còn cầm theo thiền trường Hướng đầu của bài cưng thi mà đập xuống Bài cưng thi vốn đang tính từ phía sau tập kích lý hầm Bất chợt cảm thấy linh khí hồng hậu trên đầu để ép xuống Thì sợ hãi ngước mắt lên Nó chỉ thấy một vệt sáng màu vàng kim đang bổ mạnh xuống Có hoàng sợ, Bạch Cưng Thi nâng tay lên chống đỡ. Ở Một tiếng va chạm khủng bố mang theo dư chấn tàn mắt ra xung quanh, khiến cho Lý Hồng và Hắc Cưng Thi cũng bị ảnh hưởng một chút. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net